Một vương rất vui được gặp lại quý bà con đang theo dõi kênh đất U Linh. Tác giả lão cổ không còn là cái tên xa lạ của kênh chúng ta. Ngày hôm nay bạn ấy trở lại với đất U Linh với một truyện ngắn mang tựa đề Phạm mộ người chết. Rất mong được quý vị đón nhận bằng cách like xe cũng như để lại comment cảm xúc để ủng hộ tác giả và kênh. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với Phạm mộ người chết của tác giả Lão Cổ qua giọng diễn đọc của Mộc Vân. Sau cái chết, nhiều kẻ vẫn bị ám ảnh bởi dục vọng trần gian muôn mang theo vàng bạc cùng cổ cải xuống tận đáy mộ sông. Bởi vì họ tin rằng điều đó nhằm trấn an vong linh, hoặc làm lộ phí đi lại dễ dàng hơn ở dưới địa phủ. Kẻ khác lại ảo tưởng rằng vàng có thể ngăn chặn thi thể phân hủy, nhưng đó chỉ là một lời nói không hề có căn cứ. Dù có chôn theo bao nhiêu vàng xuống, vẫn không thể ngăn cản sự mục nát của thi thể theo thời gian. Quan trọng nhất, muốn giữ một xác chết nguyên dạng, cần những bí thuật cấm hoặc nhiều yếu tố khác nữa. Những ngôi mộ chôn tài sản thường thuộc về những kẻ nắm giữ quyền lực khi còn sống. Đó là bá hộ giàu có hay quan chức có tiếng tâm lấy lừng Hồi tháng trước, bà lớn, vợ của bá hộ Thành, đã rút hơi thở cuối cùng sau khi bị căn bệnh kéo dài hành hạ. Trước khi rời đi, bà đã siết chặt lấy tay của ông, đôi mắt đỏ ngầu mở lớn hết cỡ, nhìn trừng trừng vào ông với nét mặt vô cùng đáng sợ. Bà muốn được chôn cùng với số dạng mà chính tay bà đã tích lũy mấy chục năm qua, nếu không sẽ không chịu nhắm mắt yên nghỉ. Ông thành thương vợ cho nên đành cho người làm lễ chôn bà ấy cùng với số dạng, mục đích để cho bà yên giấc ngàn thu cũng dư giúp cho gia đình làm ăn phát đạt. Lúc chôn thi thể của bà, trời mưa rất lớn, mây giăng kính cả một bầu trời rộng lớn, kèm theo sấm chớp đánh ầm ầm ở ngoài xa. Nhưng mà chuyện chôn vàng dưới mộ chỉ có mình ông Thành cùng người thầy pháp trẻ tên Sơn biết. Sơn có dặn dò ông không được tiết lộ chuyện này cho ai nghe, bằng không tài kiếp sẽ giáng xuống cả nhà và những người có liên quan. Ông nhớ rõ, lúc đưa thi thể của bà dân đi, người thầy tên Sơn có nhét vào miệng của bà một viên gì đó màu đỏ nhỏ xíu và để bà lớn ngậm chặt đồng tiền vàng. Sau khi chôn cất xong xuôi, nhà bá hộ cuối cùng cũng trút được gánh nặng trong lòng, coi như đã làm mọi thứ giúp bà ấy an nghỉ thành công. Bá hộ thành có hai vợ và ba đứa con, hai trai một gái, Người vợ nhỏ công may mất sớm vào 67 năm trước, sau đó mới tới bà dân. Đứa con trai lớn của ông tình Thần, năm nay vừa tròn 30. Thằng kế tên là Thái, 27, và cô con gái út tên là Thanh, 22 tuổi. Cả ba ngày thường vốn không được lòng của nhau, hễ gặp mặt là có chuyện để cãi giả. Nhưng hôm nay, bà đứa con của lão bá hộ lại im thình thích, không dám hóa hé. Người nào người nấy chỉ biết cúi đầu nhìn ngón chân Ba Hậu Thành ngồi chém chệ trên ghế ở gian phòng khách Đôi mắt giận dữ nhìn ba đứa con của mình Mấy gã đầy tớ nhìn thấy thì cũng khó hiểu thay Không biết mấy cô cậu chọc giận gì mà khiến cho lão ta tức giận đến như vậy Chỉ thấy ông ấy đập tay lên bàn một cái rầm rõ to Tức giận chỉ về phía hai đứa con trai của mình Lớn giọng quát tháo Tao đuôi tụi bay lớn từng đây, để ra tay chân lành lặn không có vết sẹo. Mà tụi mày dám giấu tao đi xăm mấy cái hình ở sau lưng hả? tôi mày có coi tao ra vậy không? Mau nói! Tiếng quát đầy quy lực, khiến cho hai anh em Thái và Thần giật mình lạnh trung. Bọn hắn lén lút đưa mắt nhìn cha của mình, trong lòng ngập ngừng không muốn nói rõ. Dù sao cũng đã xăm rồi, đâu còn cái gì để mà chối cãi nữa chứ. Với lại họ xâm từ mấy năm trước Từ lúc bà Thi Vợ nhỏ ông mất Sao có thể nói xóa là xóa liền cho được Thôi thì đành đứng yên Chịu trận vậy Thấy hai đứa còn im tình thích Không hé nửa lời Lão Thành tức đến muốn nhộn nhào trục căng Dơ chân đạp cho thằng lớn một phát Khiến cho hắn lão đảo như muốn té ngã Mẹ tụi mày Cái miệng đấy đâu sao không nói hả Ngày mai á tao cho tụi mày ngày mai phải đi xóa hình xăm gấp bằng không á tao đánh gãy dò từng đứa thần nghe ông nói vậy thì sụ mặt xuống khó coi rung giọng đáp tụi con lỡ xăm rồi sao xóa được đây cha với lại với lại cái gì ông thành trợn mắt to giọng hỏi lại nói tiếp tao không biết tối mày xăm được thì xóa được mày phải đem về cho tao coi Cho dù lột da ra cũng phải xóa nó nghe chưa Hai anh em nhìn nhau có xử Bọn hắn làm sao biết cách Để xóa hình xăm đây Chẳng lẽ phải lột da ra thật à Nghĩ tới đây Hai anh em rùng mình lạnh trung Bá Hữu Thành càng nhìn bọn họ Lại càng thêm bực bội Gần giọng quát Còn đứng ngây ra đó làm cái gì Màu cút! Mai mà không xóa là chết với tao Thấy cha mình giận dữ như vậy Cả hai không dám nán lại Lật đật quay đầu bỏ chạy Chỉ có mình cô con gái út, Cô nhịn hai gã anh trai Trong lòng không có bao nhiêu cảm xúc Anh em cùng cha khác mẹ Xích mít mâu thuẫn là chuyện thường ngày Có khi không có chút tình cảm nào ruột thịt Thậm chí đối xử với nhau như kẻ thù vậy Bá Hậu Thành hít một hơi thật sâu Quê sang dành thành với nét mặt không tốt hơn bao nhiêu. Trách hai đứa con trai tám thì trách cô tận mười. Ông nghiêm mặt hỏi. Còn mày đó, tao đói bao nhiêu lần rồi. Thằng hậu nhà ông dẹp vợ du học bên nước ngoài về. Ăn bận lịch sự. Tuy rằng không có đẹp trai nhưng mà danh tiếng cái nhà đó không có kém nhà mình là bao. Mày đi qua đó làm dâu vợ có thể sống sùng túc vừa giúp gia đình này phát triển mối quan hệ và cơ nghiệp. Tại sao mày lại trốn tránh khục chịu hả? Thành biết rõ cha mình sẽ nói như vậy. Vẻ mặt của cô vẫn hờ hững như thường. Đây không phải là lần đầu tiên mà ông quở trách. Nếu gã hậu kia đẹp trai thì còn tạm chấp nhận. Đằng này vừa xấu vừa ham mê cờ bạc, vốn là kẻ tàn bạo có tiếng nhất cái làng Tân Phong. Vì vậy cô không thể lấy một người như vậy được. Thành hỏi Sao mà cha nhất quyết Cứ để con cưới ra đó vậy Con cũng cần tự do chứ Bá Hậu Thành giận tím mặt Đứng phát dậy Dán một cái bạc tay lên má của cô Khiến một bên má đỏ lự Lớn tiếng quát Tao đặt đâu thì mày ngồi đó Dám cãi lại là tao tống cổ Mày ra khỏi cái nhà này nghe chưa? Thành sợ hãi Ôm khuôn mặt đào rác nhìn vào cha mình nước mắt lưng trồng khóc trong tuổi hận. Ông Thành thấy bộ dạng như vậy thì lại càng tức giận hơn, đành giọng quát. Cọc lọc cái gì? Màu cốc đi! Đứng đây tao nổi điên lên bây giờ! Cô không dám ở lại, ôm mặt quay người bước ra ngoài, vừa đi vừa khóc lóc nước nở. Giờ xử lý xong chuyện của mấy đứa con, cơn giận còn chưa kịp lắng xuống. Đã thấy thằng người làm tên ôn từ xa chạy tới, vẻ mặt vô cùng gấp gấp. Ông ơi, ông ơi, có chuyện lớn rồi, ông ơi. Bá Hậu Thành cao mày nghi hoặc. Mới sáng sớm mà, mà thằng ôn làm cái gì mà âm sầm vậy kìa. Thấy lạ, ông bèn lên tiếng hỏi. Làm cái gì mà hấp ta hấp tắp vậy mày? Bầu trời sắp sập hả? Thằng ôn từ ngoài đồng chạy tới đây đã mệt bởi hơi tay. Tới trước mặt của ông thở phì phò. Mãi một lúc sau mới chịu lên tiếng trả lời Giọng gấp gáp Ch Chết trời ông ơi Mộ bà lớn bị Bị ai đó đào lên rồi Giờ tan quang ngoài kia kìa ông Nghe tin bá Hồ Thành khựng người lại chết lặng Trong lòng giận dữ tột cùng Mở to mắt nhìn trần trần thằng ông Không tin hỏi lại Cái gì Mày nói, mày nói mộ bà lớn bị người ta đào lên Tao nhờ mày ra dọn dẹp mộ bà Sao lại xảy ra cớ sự này Là ai làm Con, con không biết Bây giờ ông mau ra ngoài đó xem thử đi Nghe vậy ông Thành công nói hai lời Lật đật chạy ra ngoài đồng Nơi đó có trùng cất thi thể của bà Dân Lúc ra tới nơi Xung quanh chẳng có lấy một bóng người Chỉ có cồn đất nhô lên cao Mọc đầy hàng keo dày đặc Quanh cồn đất đều là đồng trụng bao la Trải dài hết thôn này tới thôn khác Đập vào mắt của ông và thằng ôm Là một ngôi mộ bị ai đó đào bới tứ lung tung Đất cát hất ngược lên trên Lộ ra cái hố to đụng Nắp quang cũng bị ném lên trên Dở tan tành. Nhìn thấy cảnh tượng này Ông Thành bỗng nhiên gào lên giận chữ Là ai? Là ai dám phá mộ nhà tao? Thằng ông bỗng thấy cái gì, nét mặt xanh xào tái nhật, rung sợ chỉ tay về cái hố nói. Ô, ô, ô, bà ông mau xem, bà, bà, bà lớn, bà lớn hình như mở mở mắt. Nghe nó nói bá Hữu Thành cũng giật thoát mình kinh dị, rồi đưa mắt nhìn vào trong hố. Liền bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh hãi thất sắc. Toàn thân đánh cái lạnh trung, thẳng thốt kêu lên trời ơi. Trời đất ơi! Trong hố là cổ quan tài không có nắp, bên trong nằm một thi thể của người phụ nữ với da dẻ màu đau sắm khô khóc, tèo tớp lại dính sát vào khung sườn. Hai tay vốn đặt chồng lên ngực, giữ lấy miếng vàng trọng lớn, này đã buồn xuống hai bên. Miệng há to bốc lên mùi hồi thối cực kỳ nồng đặc, hình như còn có làn khói xám vừa mới thoát ra ngoài. Toàn bộ vàng bạc đều đã bị kẻ xấu lấy đi mất. Kinh dị nhất vẫn là hai mắt của bà dần mở lớn, nhìn trần trần lên trời. Còn người trắng giả đột ngầu cao lại giận dữ. Giờ nhìn đã khiến cả hai lạnh buốt sông lừng. Ông Thành linh cảm có chuyện chẳng lành, lập tức quay sang nói với thằng Ôn, giọng run rẩy sen lẫn khoảng sợ. Mày, mày, mày mau đi tìm thầy Sơn tới, mau lên! Thằng Ôn gật đầu đáp một tiếng. Sau đó vội vã chạy đi tìm thầy Sơn Nói là thầy Nhưng thực chất chỉ là một chàng trai trẻ khoảng 25 Cũng sống ở trong xóm đình Nó chỉ sợ thầy Sơn không có nhà Nếu thật như vậy thì không biết tìm ai nữa Thầy Sơn chính là người đã giúp đỡ ông làm lễ hạ thổ cho bà lớn được suôn sẻ Chỉ có anh mới biết cách làm gì mai sao Sơn vẫn còn ở nhà Nếu thằng ôm mà chậm chút nữa thì có mà gặp mặt. Sau khi kể rõ mọi chuyện, nó dẫn theo thầy đến cồn keo của bá Hậu Thành. Lúc bọn họ tới nơi, đã thấy nét mặt của Sơn hiện rõ nghiêm trọng. Nhất là khi thấy từng luồn khói xám như trò đang thoát ra từ cơ thể của bà Dân. Ông Thành thấy Sơn cứ đứng mãi không chịu lên tiếng. Nhìn qua nét mặt có liền biết không phải chuyện đơn giản. Ông bỗng lên tiếng hỏi Thầy, thầy ơi Thầy xem bộ bà ấy có chuyện gì xảy ra hay không vàng bạc đều bị cái vàng lấy hết rồi Tôi sợ sẽ động vào mộ phận của bà Làm liên lụy gia đình đó Sơn rơi vào đâm chiều Chợt câu mày nói Tôi e là nhà ông sắp có chuyện lớn xảy ra rồi Để người ngoài phát hiện mộ có vàng là cái sai lớn nhất Lúc đầu tôi đã nói là mình làm âm thầm thôi Ông Toàn nói yên tâm yên tâm Đó Coi đi Giờ vàng bạc kể cả vật dữ thì cũng bị lấy mất Cái nhà ông chuẩn bị đón nhận tay kiếp đi là giờ Ông Thành bị thầy Sơn trách móc một tràng Làm cho khuôn mặt của ông đỏ như quả táo tàu Nhưng bà thầy Lúc đó tôi với thầy làm cẩn thận lắm mà. Làm gì có ai biết cái chuyện bà ấy có vàng đâu Thằng ôn nghe bọn họ nói có vàng, hai mắt mở to trong sự kinh ngạc. Không ngờ bọn họ lại chôn vàng xuống cùng dưới đó. Hèn gì bọn xấu biết rồi đào mộ lấy sạch. Nếu là bản thân của nó, nó cũng sẽ nổi lòng tham lên. Chỉ tiếc là biết quá trễ. Sần cao mày nghi hoặc, hỏi bá hộ thành. Ông ấy thử coi, ngoài tôi và ông ra thì còn ai biết cái chuyện này nữa nghe thầy sơn hỏi lão đờ mặt ra ngạc nhiên cố gắng nghĩ lại những chuyện xảy ra trước kia chợt nhớ tới chuyện gì rồi giả nói phải rồi còn thanh tôi có lỡ mầm cái cho con thanh ra sơn sẩn sợ anh chợt nhớ tới cô con gái út của lão bá hộ vừa xinh đẹp lại vừa hiểu chuyện chỉ là trên mặt mang theo chút sắc sảo tranh mảnh Nhưng anh biết đó là cá tính truyền để sống trong căn nhà đầy mưu mô và quyền lực. Anh dùi hỏi lại. Ông có nhớ nhậm không? Cũng xinh đẹp như vậy không thể nào là loài người như vậy đâu. Với lại con gái mình mà không tin tí nào hay sao? Nhìn xem, cái hố này chắc phải bốn năm người thi nhau đào lên. Chắc cũng phải là những kẻ có thể lực rất là tốt. Phận làm con gái như cô ấy tôi nghĩ không phải đâu. Ông Thành khựng người lại dây lát. Cũng phải Nó giống là con gái Nhìn thấy máu đã sợ Chứ đừng nói là đào mộ Mà mặc kệ là phải thanh làm hay không Cái quan trọng nhất bây giờ Là tìm cách nào để giải quyết Cái chuyện trước mắt Ông lo lắng hỏi Bây giờ tạm thời bó qua Cái chuyện đó đi Chuyện trước mắt là làm sao đưa bãi Yên nghĩ trở lại Thầy có cách nào hay không Sơn sợ cầm suy nghĩ một lúc Nhìn thi thể đang thoát ra luồn tử khí nồng nặng. Bây giờ là ban ngày rồi mà vẫn có tử khí xuất hiện. Đến đêm không biết là dày cỡ nào nữa. Liền nghiêm túc nói. Từ đây đến trạm tháng 7 chỉ còn hơn tuần lấy. Trước mắt tôi sẽ ở đây canh mộ trong vài ngày. Ông sai ngựa đi điều tra cái chuyện này đi. Phải tìm đủ vàng rồi đem tới trả lại cho bãi. Hạn chót là trước ngày 15 âm lịch. Nếu mà không tìm được... Thì cả nhà của ông chuẩn bị hứng chịu kiếp nạn đi Ông Thành gật đầu như gà mổ thóc Dạ dạ Tôi sẽ mau chống cho người đi điều tra chuyện này Sơn dội nói thêm Mà nè Trong những ngày đó sẽ có người bỏ mạng Nhất là những người cướp chàng của vợ ông Tôi chỉ giúp được tới đây thôi đó Sống hay chết đều do số mệnh và nghiệp của họ tự gánh lấy Ông Thành hít một hơi thật sâu cố gắng đè nén cảm xúc lo sợ trong lòng, gật đầu đáp. Tôi hiểu, cảm ơn thầy. Nói xong cùng thằng ôn trời đi, để lại mình sơn ở lại tự lo liệu. Nhìn bốn lưng cả hai trời đi như nước lũ tới nơi. Trong lòng anh chợt sửng sợ có hiểu, gãy cái đầu trọc lóc của mình. Sau đó nhìn ngôi mộ nằm hiu quạnh giữa động không mong quạnh, mà thở dài chán nản. Ủa, rồi ai lấp mộ Ai khiên thi thể bãi lên Đồ đạc còn chưa cầm ra nữa <cười> Bọn họ tưởng mình là thần tiên không bằng á trời Cuối cùng một mình làm tất tần tật Dọn phát cỏ cho trống trải Rồi dùng nhánh cây vẽ xuống đất Một dòng tròn kỳ dị Sông xuôi sân nhảy xuống hố Cổng thi thể của bà dân lên Mùi hôi thối sọc thẳng vào mũi Khiến trọc gàn của anh nhộn nhạo chưa muốn nôn mỡ. Khó khăn lắm mới kéo cái xác lên trên được, đặt thi thể bà ấy nằm giữa cái vòng tròn vừa vẽ. Anh đi xung quanh bề ngoài, dùng dao trạch nhẹ vào lòng bàn tay, khiến cho máu tươi chảy ra, nhỏ đúng 7 giọt vào 7 góc ấn chú. Hoàn thành xong tất cả mọi thứ, Sơn mệt mỏi trả trời ngồi bệt xuống đất, mặt mày trắng như xác buồn bực nói mời lần như vậy nữa chắc mà cạn máu mà chết đêm vừa xuống mọi thứ càng trở nên im ắng đến đáng sợ không có gió cũng không có ánh trăng bốn bề tĩnh lặng mang theo hơi thở nặng nề khó tả mùi tử khí nồng nặc từ thi thể của bà dần bốc lên mỗi lúc một dày sơ ngồi ở bên cạnh vừa phải canh chừng thi thể của bà ta vừa đập đám mũi cứ bày dò dè bên tay nghe khó chịu cực kỳ nhất là tụi nó thích đậu trên cái đầu trọc lóc bóng loáng như gương của anh mà cắn làm cho sơn liên tục gãy trột trột nhiều lúc bực bội vỗ mạnh một phát mà muốn chấn thương sọ não trong tay của anh giờ này không có đồ nghề không có gì để đánh lửa chỉ có mỗi cái thân tàn bóng tối càng lúc càng dày bao trùm cả cồn keo của lão bá Hậu Thành. Mọi thứ nhấm một màu đen kịch. Trong không khí âm u đáng sợ, bỗng có tiếng loạt soạt từ đằng sau vang lên, nghe như tiếng bước chân dẫm lên tán lá khô. Sơn giật mình quay người nhìn lại, chỉ thấy mỗi cái hố trống rỗng đen ngợm và hàng cây keo dày đặc che khuất cả tầm nhìn phía xa xa. Loạt soạt Âm thanh đó lại lần nữa phát ra, anh giỏng tay lên lắng nghe thật kỹ, đúng là từ phía trước mặt mà tới. Loạt xoạt loạt xoạt Ngày lúc sơn đang khó hiểu, bốn phía bỗng diện dàn lên tiếng bước chân đều đặn. Sau đó im mặt hẳn, khiến anh giật mình ngạc nhiên. Hai mắt mở to tràn ngập căng thẳng tột độ. Anh biết, có thứ gì đó đang hiện diện trong cồn keo này. Mọi thứ tự dưng im ắng một cách lạ kỳ. Đồng thời, Sơn cảm thấy sóng lưng của mình gai lại trần trần, da gà da ốc nổi lên cục cục. Từ đâu đó có luồng hơi lạnh buốt thổi phà vào sau gáy, khiến cho anh rụng mình lạnh trung. Sơn quảng hốt quay người lại. Ngay lập tức, bị cảnh tượng trước mặt dọa cho thất kinh. Đập vào mắt anh là bóng dáng của một người phụ nữ đang đứng sần sẩn nhìn chằm chằm vào mình. Đôi mắt trắng giả, mang theo vẻ giận dữ tột độ. Mái tóc dài sơ sát dính đầy bụng đất đen xị. Da vẻ màu nâu sẫm khô quấp như cá treo gắt bếp. thoang thoảng mùi hôi thối của xác chết lâu ngày. Đó chính là thi thể của bà Trần, vợ của lão bá Hậu Thành. Sần rít một hơi lạnh, khiến rụt gan như muôn đồng cứng. Kỳ lạ là cái xác đó vốn đang nằm yên. Tại sao lại có thể đứng dậy được? Còn quay mặt nhìn mệnh không trời. Anh lập tức dùng hai tay liên tục bấm khẩu quyết, rồi vẽ một ấn chú ẩn trong không trung. Đọc thêm cậu chú ngữ trội khoát lớn. Thiên Sơn Đạo Ấn, Ấn Nguyên Phục Tàng, Phục Thi, Ra! Chẳng mấy chốc, trước mắt Sơn xuất hiện một cái đồ án quỷ dị bên trong có mấy dòng chữ từ pháp ngoạch ngoạch kỳ lạ màu đỏ nó phát ra thứ ánh sáng xanh đỏ ma mị nóng lạnh, đang xen nhau khiến cả người anh đổ mồ hôi vì nóng nực theo tiếng quát trầm trọng ấn chú nhanh chóng đánh trà lao thẳng vào giữa trán của thi thể một tiếng nổ giang lên thi thể bà dân bị ấn chú đánh thẳng khiến cả người ngã trầm xuống đất cứ ngỡ mọi chuyện xong xuôi Nhưng lúc này bỗng dừng có tiếng bập trầm thấp phát ra. Ấn chú vừa ghim vào giữa trán gây lập tức vỡ nát. Quá thành đống cho tàn biến mất trong không trung. Kèm theo đó là thân thể của bà dân trùng lên bận bật. Tay chân bắt đầu mọc dài, móng vuốt sắc nhọn. Miệng há to hút vô số âm khí từ trời đất vào trong cơ thể. Sơn thấy cái cảnh này thì nét mặt trở nên kinh hãi. Toàn thân đánh cái lạnh trung, hô hấp càng lúc càng nặng nề, anh thản thốt kêu lên. Không xong, bà muốn quá thì. Sần đanh mặt lại giữ tận, hai tài lại ra sức bấm quyết, liên tục làm những hành động gì đó không rõ trạng. Lúc chỉ ra bốn phía, lúc lại dơ lên trời. Ai vậy mà trước mặt anh xuất hiện một vòng tròn đồ án màu vàng thánh khiết và đọc lớn câu thật chú. Thiền linh linh, địa linh linh, thất tình bất đảo trận. Trấn thì, khỏi! Tiếng hét dượm dứt, dòng tròn trong lòng bàn tay lập tức thoát ra. Sau đó hiển hiện ở trên trời cao. Nó nhanh chóng quá lớn tạo thành hình dáng giống y hệt với cái vòng tròn lúc đầu mà anh vẽ dưới đất. Bảy dạch máu được sờn nhỏ bảy gốc. giống dĩ đã khù cứng lại, đột nhiên bốc cháy. Sau đó phát ra ánh sáng quỷ dị đâm thẳng lên trời cao. Dòng tròn trên trời cũng cùng lúc thả ra bảy luồng sáng, chung liền kết với nhau tạo thành một chiếc lòng vững chắc. Bà dần hóa quỷ thì xong gỡ đầu nhìn lên dòng tròn giận dữ gào thét. Tiếng gào thét kéo theo gió lốc làm cho mấy ngọn kèo đồng đưa qua lại, có cây còn còng xuống dưới tận đất như muốn bẻ gãy. Bà ta lao tới ranh giới. Rồi dùng móng vuốt sắc nhọn Cào mạnh lên lồng giam Tiếng da gia chạm phát ra tiếng kèn két Nghe ấn lạnh Há to miệng đang mọc hai cái răng nành Nhọn quắc, gào lên đáng sợ <cười> Mất dạng thôi mà làm gì hung dữ dữ vậy Còn quá cường thi để đi hai người hả ha? được có không? Sơn nói xong Nhanh chóng ngồi xuống đất xếp bằng Tay trái bắt lấy cổ tay phải Tay phải thu ba ngón vào lòng Đẩy lại ngón trỏ và giữa rồi đặt ở trước ngực. Nhắm mắt niệm thần chú giữ vững trận pháp. Chỉ cần giam cặm bà ta qua đêm nay, mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Trên đầu quỷ thị tức là bà dân, vòng tròn bỗng lao xuống mỗi lúc một nhanh, rút ngắn khoảng cách của hai vòng tròn lại. Quỷ thị giờ hai bàn tay chống đỡ dòng phép, đến mức hai chân khuyệu xuống đất phát ra từng tiếng xoẹt xoẹt chói tai. Á! Bà dân không cam lòng, ngẩng đầu gạo thét bén nhọn, đôi mắt trắng giả đột ngầu mở tò hết cỡ như muốn đổ tung cả con người. Sần nhận lúc bà ta còn chưa mạnh, tài trái buồn trà vẽ một đồ án khác trên công trùng. Trước mắt là một ấn chú thứ hai, ấn chú chỉ có một chữ tạ bằng thư pháp, sau đó nhẹ nhàng quạch ngón tay xuống. Chẳng mấy chút, phía trên dòng phép màu vàng xuất hiện ấn chú to tương đương. Nó lào nhành rồi da chạm vào dòng phép, làm tia lửa lóe lên nhiều dầu cải. Trầm. Chữ tạ ngay lập tức biến mất sau da chạm. Nhưng đổi lại tiếp thêm lực cho dòng tròn đâm mạnh xuống lần nữa. Lần này quỷ thì không còn có thể chống đỡ như lúc đầu trực tiếp bị đè ép. Đùng một tiếng đình tài nhức ốc, dòm phép lao ra như mũi tên, đè quỷ thi nằm sắp xuống bên dưới. Anh chỉ nghe tiếng gạo thê thảm từ bà ta phát ra. Á! Nhìn trận pháp đã trói thành công quỷ thi, trong lòng sơn cuối cùng cũng thở ra một hơi mệt nhọc. Ngồi bệt xuống đất mà thở hỗn hãnh, cười nhạt nói. <cười> Tưởng cái gì ghê gớm lắm, dù không mang đồ nghề em vẫn có thể đánh bại bà trời. Nói xong sân dựa vào gốc cây gần đó ngồi thư giãn. Chỉ cần đợi gần sáng thì mọi thứ sẽ ổn, quỷ thì sẽ bấn mất. Khi đó anh có thể về nhà lấy đồ nghề ra để trục quỷ ký trên thi thể của bà ta. Sau đó đợi tin tức của ông Thành gom vàng trả lại cho người mất là sẽ ổn. Mặc dù đã ngăn cản được bà Dân thoát ra ngoài lộng hành hại người, nhưng vẫn còn một vấn đề lớn nữa. Vấn đề này bản thân anh cũng không dám động vào. Vì lúc làm lễ chồng cất bà, ông Thành có nhờ anh yểm bộ lên mộ. Một là ngăn cản xác bị phân quỷ, hai là giúp bà ấy yên nghỉ với suối dạng, phù hộ gia đình làm ăn phát đạt. Còn ba là đề phòng kẻ xấu đến phá mộ cướp đồ.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 Mọi thứ luồn luồn có nhân quả tồn tại. Chuyện xảy ra đêm hôm qua, bá Hậu Thành không thể nào biết được. Chỉ biết có sờn ở đó thì mọi chuyện sẽ yên ổn. Hôm nay là ngày đầu tiên ông cùng với đám đại tớ đi điều tra xem thử là ai lấy dạng của vợ ông. Nếu mà bắt được sẽ đánh cho một trận dự tử. Lúc đi tới cuối làng, vô tình bắt gặp hai cho con của lão Diệp dễ mặt không hách ngang tàng đi đâu cũng láo liền nhìn qua nhìn lại còn ngấn mặt trà vẽ ta đây bên cạnh lão là gã hậu hắn năm nay 30 trội nhưng vẫn chưa có vợ cũng vì cái tính ngang tàn độc ác giống cha của hắn ông thành để ý việc làm ăn của nhà lão chỉ cần có được khách hàng lớn từ lão ta chẳng mấy chốc vượt qua mấy nhà còn lại Chính vì vậy ông mới bấm bụng đề nghị gả con gái cho nhà họ để kết làm thông gia. Lão Diệp cũng thấy bá Hậu Thành nét mặt ngay lập tức mừng trở. Cùng gã hậu đi nhanh tới, niềm đỡ hỏi. ai chà, tưởng ai, quá trà là bá Hậu Thành. Mà sáng sớm ông dẫn người đi đâu vậy? Chẳng lẽ cũng thích đi dạo mát hay sao? Ông Thành chỉ cười nói. Ồ, mai ghê. Lại gặp ông ở đây rồi Tôi đang dẫn bọn họ đi điều tra nè Lão Diệp sửng sốc Điều tra cái gì mà dẫn theo cái chục người vậy Chắc chắn không phải chuyện đơn giản đâu Tò mò hỏi Điều tra Mà ông điều tra cái gì Chỉ nghe ông Thành thở dài Buồn trùi trùi đáp Thì chuyện mậu vợ cả của tôi Bị ai đó lục tung lên ấy mà Mấy vật quan trọng trong quan tài cũng bị lấy mất tiêu, nên tôi tranh thủ đi lùng từng nhà xem đứa nào lấy. Nghe ông kể lão Diệp giật mình ngạc nhiên, giận dữ nói. Sao mà có người ác nhân thất đức vậy? Nếu mà tìm được có thì phải đập cho nó gãy tay. Nói chuyện từ nãy đến giờ cũng lâu rồi, mà cả hậu vẫn không có mở miệng chào hỏi cha vợ tương lai. Khuôn mặt xấu xí chỉ nhìn chăm chăm vào mấy cô em đang làm trụ ngoài đồng. Ông Thành thấy vậy thì có hơi giận trung. Nhưng nghĩ lại chuyện làm ăn sau này, bèn nhịn xuống cơn giận cười nói. Chuyện đó thì tất nhiên rồi. Tôi và tìm đất tôi sẽ không có tha." Lúc cả hai đang trò chuyện, từ trong xóm định bóng có gã đàn ông ốm dè ốm nhách, thân trên trần trùn đấy lộ ra khung sườn hốc hác. Ông Thành biết người này, gã tên là Chính, từng làm tá điện cho nhà của ông. Thường ngày hay nghiện ngập, thành ra ông Thành đối thẳng cổ rồi lấy lại đất đai đưa cho người khác cày cấy. Bầu dạng của hắn lúc này chẳng khác nào một con ma đói, khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt, mắt trũng sâu chứa đầy sự mệt mỏi. đều làm cho mọi người giật mình kinh sợ là hắn ta vừa chạy vừa ôm một cái nhẫn bằng vàng. Cứ vài bước là nôn trò máu. Lão Diệp cùng gã hậu vừa thấy vàng ở trong tay chính là sáng mắt nhưng rất mau bình tĩnh lại. Riêng ông Thành nhận ra điều gì chỉ biết trích lên đầy kinh sợ. Gã chính thấy bá hậu Thành liền mừng rỡ kêu lớn, giọng yếu ớt. Ông, ông ơi! Con trả lại vàng đây. Con trả lại cho ông đè. Mong ông tha cho con. Hắn vừa nói xong lại tiếp tục nôn ra thêm một ngậm máu đen ngợm. Cố gắng chạy tới chỗ bá hậu thành. Vừa tới đây, gã chính liền ngã đùi xuống ngay dưới chân của ông ta. Cố gắng dớt chút hơi thở yếu ớt đưa chiếc nhẫn vàng trả lại cho ông thành. Bá hậu thành nhìn chiếc nhẫn vàng vẫn còn dính bụng đất. Trong lòng giận dữ Mắt lòng lên sòng sọc quát nạt. Chính! Mày là người tới đạo mộ giờ tao phải không? Gã chính hoàn toàn bị dò cho sợ hãi. Nét mặt xanh sao tiều tụy liên tục gật đầu hối lỗi. Dạ, dạ là con. Con biết lỗi rồi ông ơi. Dì đã phạm vào mộ và cướp vàng bạc của bà lớn. Khiến bà về hành con. Cầu xin ông. Xin ông mang vàng trả lại cho bà. Cầu bà tha mạng ạ. <cười> việc mày làm thầy tư mày chịu không có sinh xỏ gì hết vàng thì trả lại còn bà vợ của tao có tha hay không phải tùy vào số mệnh của mày ông Thành hừ lạnh nói sau đó xài đám thuộc hạ giành lấy chiếc nhẫn vàng trong tay của gã chính không thèm điếm xỉa tới sống chết của hắn như thế nào gã chính thấy bá hộ Thành không thương tình chỉ biết cúi đầu ăn nằn hối lỗi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 Dạ, dạ thưa ông, số còn lại ở thằng Phú và ông văn dữ ạ? Ông Thành lại hỏi thêm đều làm tao tò mò là Tại sao tụi mày biết tao chôn vàng ở dưới mà tới đào lên lấy trộm? Nói cho tao nghe Là ai kế cho tụi mày? Nghe câu hỏi từ ông Thành Gã chính bỗng dừng trùng mình lạnh trùng Lời vừa định nói ra Ngay lập tức nuốt trở vào lại e sợ đưa mắt nhìn về phía hai cha con của lão diệp, khiến hai người bọn họ thấp thỏm chột dạ. Tần hậu trừng mắt lạnh lẽo nhìn về phía hắn, làm gã chính sợ chết khiếp, cúi đầu không dám nói. Bá hậu thành thấy ánh mắt của gã nhìn về hai cha con của lão diệp, trong lòng dường như đã có câu trả lời, nhưng vẫn chưa dám khẳng định một phần trăm. Lúc này ông chợt nhớ trong lần nhậu cùng lão diệp có lỡ mộm nói ra chuyện chôn vàng bạc cùng mộ cho bà Dân, cho lão ấy nghe. Ông nhận ra có lẽ vì nguyên nhân này mà hai cha con họ cho người đi đào mộ vợ mình lên, rồi cửm đi hết vàng bạc ở trong đó. Trong lòng bỗng dưng tức giận, nhưng cũng chỉ là tức giận thôi, bởi ông biết bùa trấn trên mộ sẽ dính lên những người dám phạm mộ phần của bà Dân. Đồng thời trần trì bọn họ đến sống dở chết dở Nếu nhà họ bị quật đến tàn tác Mối làm ăn sau này sẽ không còn hướng về nhà của lão Diệp Mà chuyển sang các nhà khác Trong đó có ông Càng nghĩ trong lòng càng mừng thầm Tranh thủ thời gian này cố gắng cách giao với lão Diệp Rồi tạo cơ hội gặp gỡ với các khách hàng lớn Chỉ cần giao lưu một vài lần sau này hai cho con ông ta có sạc cờ thất thế. Ông Thành cũng có cơ hội chan chân vào rồi ký hợp đồng với đối tác của họ. Trong đó có những đối tác là người nước ngoài. Biết được nguyên do ở đằng sau, ông Thành không trực tiếp cạch mặt hai cho con họ. Cứ để họ thoải mái một vài ngày. Lão Diệp thấy bá hộ Thành không nghi ngờ. Trong lòng cuối cùng cũng chịu buông xuống tảng đá lớn dội giả kéo tay cả hậu rồi cười nói ờ, chuyện của ông á, tôi xin che bộ gà hai chồng sớm tìm được số tài sản của vợ ông ông thành cảm thấy lòng nhẹ nhõm nghi hoặc hỏi tôi biết mà hai cha con định đi đâu à lão diệp cười lúng túng à, <cười> hai cha con tôi đi gặp khách hàng mà nói chuyện với ông á, mà tôi quên mất thôi tôi đây ra nha Hôm nào rảnh dẫn còn Thành sang nhà tôi làm ly nước, sẵn tiện để hãy đưa nó gặp mặt cho đỡ bớ ngỡ Nhìn vẻ mặt giả tạo của lão Diệp, ông Thành thầm mắng tám đời tổ tông của lão ta ở trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười. ờ được, nào rảnh tôi sẽ dẫn con bé ghé nhà ông chơi. Cả hai cười lên thật to, sau đó tạm biệt nhau trời trời đi. Ông Thành tranh thủ đi đến nhà của hai gã còn lại, đòi lại số vàng mà họ đã cướp được. Lúc ông cùng thuộc hạ tới, cả hai đều nằm một chỗ không ngồi dậy nổi. Khác với chính, bọn họ chỉ dường đôi mắt phờ phạt nhìn ông Thành, thòi thóp như kẻ gần đất xa trời, khiến ông giật mình lạnh trung. Cuối cùng cũng lấy được số vàng mà bọn họ cướp được đem về. Riền sống chết của họ Ông chẳng thèm quan tâm Nhưng chỉ còn thiếu một dòng vàng Và sợi dây chuyền lớn chưa được tìm thấy Khả năng cao là do hai cha con lão diệp giữ Xong xuôi ông mang số vàng tìm đến Sơn Nhờ anh trồn xuống trả lại cho bà Dân Lúc đến đã thấy Sơn ngồi ngay ngắn phía trước mộ Nằm trong quan tài là thi thể của bà Dân Xung quanh dán 12 tấm bộ chú trong cái ánh nắng gay gắt, tia sáng len lỏi qua các tán lá trọi thẳng lên cái đầu bóng loáng như gương của anh. Phản chiếu ánh sáng vô cùng thánh khiết. Ông Thành đem số vàng đưa cho Sơn. Sơn nhanh chóng đặt nó vào cổ quan tài và dặn dò. Tôi đã làm xong xuôi hết rồi. Tạm thời có thể trấn an bà lớn được một thời gian. Nhưng mà vàng chưa trả xong, ông lo thu gom đầy đủ ngàn. Bả mà chưa chịu ăn nghĩ thì sẽ có thêm mạng người đó. À phải rồi Duyên bi kia nữa Nhờ nó mới không ngăn cho sát bà ấy phân quỷ Nếu mà không tìm được có Thì coi như chỉ còn khúc sương mục Nói xong Sơn nhanh chóng gom rồ trời đi Mọi chuyện đã giải quyết xong hết Còn lại bá hậu thành Tự ổng xử lý Bên kia Hai cha con lão Diệp vừa về tới nhà Đã nhanh chóng đem số vàng Bán lại cho người ta Lo sợ ông Thành điều tra rồi phát hiện ra. Hậu nhìn cha mình với vẻ mặt lo lắng hỏi. Liệu ông Thành có phát hiện ra mình lấy vàng của vợ ông không cha? Lão Diệp trôi vào trầm tư, vơ hồ đoán. Chắc không đâu. Còn ấy xem, nhà mình giàu không tuột kém gì lão ta. Sao mà nghi ngờ được? tôi thằng chính nó không nghe trần thì thôi. đâu trời lão ấy biết được á. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại Trong lòng lão vẫn cảm thấy có cái gì đó rất kỳ lạ Mang theo chút thấp thỏm bất an Hậu thấy ông cứ lo lắng Hắn cười trừ nói Chà lo chuyện ông kia ông biết à Mà cho dù ông biết thì sao Càng nào con gái ông ta cũng làm dâu cái nhà này Mấy cái dòng vàng đó chỉ là chuyện muối mà thôi Lão Diệp lại không cảm thấy vậy Nhà ông đúng là giàu thật Thèm thuần số vàng bạc của nhà ông Thành Đó cũng chỉ là nhất thời nổi lên lòng thăm Cũng có chút hối hận Sao mình lại làm vậy Nhưng đã cướp của người ta Rồi chẳng lẽ đem vàng trả lại Rồi nói tôi lỡ cướp vàng của nhà ông Người ta biết Người ta sẽ nghĩ Gia đình lão này nọ Mang tiếng xấu Khiến công việc làm ăn trùng xuống Ảnh hưởng rất nhiều tới nhà của mình Hậu suy nghĩ đơn giản Cũng chỉ là mấy lạng vàng trồng Sau này hai nhà kết thành thông gia Không còn câu nệ mấy cái vàng bạc nhỏ nho như vậy Lão Diệp thở dài lắc đầu Sau đó bước đi vô trong Đợi cha mình đi mất Gã hậu lật đật tắm rửa rồi thay đồ sạch sẽ Nhìn dáng vẻ nồn đóng hình như hắn muốn đi ra ngoài Dù ăn mặc đẹp tới cỡ nào Chẳng thể chè hết cái khuôn mặt xấu xí của hắn Hậu nở một nụ cười Chờ mong trên môi Bởi vì đêm nay Là đêm mà hắn Và cô Thanh hẹn họ ở ngoài đồng Trước khi đi Còn không quên cầm theo viên bi Màu đen quái dị Vật này chính là vật hắn lấy được Từ lúc cùng đám người đào mộ Bà dân lịch Chỉ vì Thanh từng nói cho hắn nghe Ông Thanh có viên ngọc vô cùng giá trị Đồ khoảng nửa gia tài Của nhà họ Lâm. Đáng tiếc ông ấy lại đem chôn cùng với mộ của bà lớn Cô muốn hắn đạo mộ của bà ta lên Lấy viên ngọc đó tặng cho cô Chỉ cần như vậy thì cô sẽ nghe theo anh vô điều kiện Cũng về nguyên do này Hậu mới thuê người trong xóm định đi trộm sạch cả vàng bạc bên trong Sau khi có được viên ngọc trong tay Hắn hào phóng tặng cho mỗi người một vật phẩm dựa lấy được Coi như là tiền thụ lao Còn bao nhiêu hắn mang về nhà biếu cho cha già. Lão Diệp sau khi thấy vàng của gã mang về, hai mắt sáng như đèn pha. Có điều lão không hề biết, trong tài hắn còn đang giữ Duy Ngọc bà hậu cho là quý giá. Trong lòng hắn giờ khắc này tràn ngập hần hoàng vui sướng. Chỉ cần đưa thanh Duy Ngọc kỳ lạ kia, hắn có thể chiếm được trái tim của cô. Nhưng vừa đi được nửa đường, giật thấy hai bóng người đàn ông Từ bên trong bụi cây nhảy bổ trà Dọa cho gã hậu sợ xanh mặt Cả hai đều bịch mặt kính mít Không nhìn trỏ dung mạo Không nói công rằng Lao vào đám đá hắn tà túi bụi Khiến cho hậu ôm mình trên trĩ Gã đàn ông nói giọng ồn ồn Vừa đá vào bên hồng vừa quát lớn gì ngọc đó đâu Đưa ra đây Hậu quán sợ bọn họ sao biết mình có riêng Ngọc hắn trùng sợ dội giả lắc đầu đáp Ngọc Ngọc nào tôi đâu có biết gã đàn ông thứ hai đá một phát vào cầm hùng dữ nói mày đôi láo tao biết mày đang cầm đó mau đem trà bằng không tao giết mày chết hầu chịu đựng từng đòn ác liệt khiến cho cả người đau nhức kinh khủng thậm chí nghe thấy tiếng xương gãy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 Thứ đầu tiên nghe được là tiếng rắc ớn lạnh vang lên. Hậu mở to mắt trong sự bàn hoàng tột độ, khóe miệng trào ra máu tươi đen ngợm. Hắn chới giới đưa tay như muốn đói cái gì đó, như cổ họng không thể phát ra thành tiếng, chỉ dường đôi mắt giăng đầy tơ máu, nhìn về phía hai bóng người. Hai người này thấy hậu còn trừng mắt nhìn mình, tức giận, dán thêm vài đoạn chí mạng. Hắn chỉ kịp ớ lên một tiếng, tay chân mềm dũng rồi lăn ra nằm bất động. Máu trong khóe miệng liên tục trao ra ống ọc. Thấy cảnh này hai gã đàn ông sợ chết khiếp. Một trong hai bỗng lên tiếng, giọng trẻ hơn người bên cạnh. Chết, chết, chết rồi, anh hai làm sao đây? Gã còn lại lạnh nhạt nói. <cười> chết rồi thì thôi, màu lục xót trên người đó có gì ngọc hay không, rồi còn mau dậy. Đúng như bọn họ đoán Trên người gã hậu thật sự có duyên ngọc màu đen Gã đàn ông trẻ hứng hở nói Thật sự có nè Con nhỏ đó không có lừa chúng ta Ánh mắt gã đàn ông bên cạnh lé lên sáng quất Lật đật cao Có được rồi chúng ta mong vậy thôi Còn thằng này cứ để nó ở đó Nói xong cả hai nhanh chóng trời đi Để lại thi thể lạnh ngắt của gã hậu nằm chơi trội giữa con đường vắng vẻ không có ai đi qua. Lúc cả hai người đó đều trời đi, từ xa xuất hiện một bóng người đang nhìn chầm chầm vào thi thể của hắn, tóc dài ngang lưng, bận áo bà ba màu tím. Nhìn kỹ thì đó chính là Thành, con gái út của Bá Hậu Thành. Cô lạnh lùng quan sát gã chết không dám mắt, trong lòng cảm thấy hả hè. <cười> Cô cưới tôi sao? Kiếp sau đi. Nói xong cô nhanh chóng quay lưng bước đi. Nhưng cô không biết. Đằng sau, ngay tại thi thể của gã hậu, xuất hiện một luồng khói trắng toát ra. Trung lượng lờ qua lại một lúc, sau đó âm thầm đuổi theo phía sau thành. Bỗng, một tiếng bụp trồng bỗng gian lên. Từ đâu đó có bàn tay của ai thò ra. Chọp vào linh hồn của gã hậu Quanh cánh tay còn tỏa ra ánh sáng màu vàng quỷ dị Làng khói trắng bị bắt liên tục dùng dãy trong vô dọng Thậm chí nghe thấy tiếng gào thét đầy ai quán Người ra tay không phải ai khác Chính là Sơn Chị thấy anh đem linh hồn hắn ta nhốt vào trong chiếc bình sứ Sau đó dùng bộ phép phong ấn lại Cạnh bên hông còn treo thêm ba bệnh sứ trong suốt khác. Có ba luồng cối trắng y hạch với linh hồn của gã hậu mà anh vừa bắt. Đó là những người vừa mới chết không lâu. Cũng là người đến đào mộ bà dân lên rồi cướp của cải. Anh đi cả đêm chỉ để thu thập linh hồn của họ. Vì bọn họ bị bồ của anh hại chết, mang nhiều quán khí và dương dấn chưa chịu đi đầu thai. Cần thu thập đêm về để hội hướng, rồi sau đó mới giải thoát cho họ. Lúc Sơn nhìn lại đã không thấy bóng dáng của cô đâu. Anh thở dài nói. Ác giả ác báo. Tóm lại số mệnh của cổ cũng tội nghiệp. Trời giờ sáng, ông Thành nghe tin con trai của Lão Diệp bị người khác đánh chết giữa đường. Trong lòng có hơi kinh ngạc là một cái lúc chết vẫn còn nguyên tài sản tiền bạc Hình như ai đó xích mít cho nên mới nhảy ra chặn đường giết người Hai đứa con ông Thành nghe vậy quay sang bốn mắt nhìn nhau Trong lòng thấp thỏm tột cùng Bên kia quang phủ đang điều tra xem ai là hung thủ Lúc bá hộ Thành lo lắng chuyện tương lai Thanh bỗng nhiên đi tới trước mặt và nói Cha, dù gì cả hộ đã chết rồi Không còn liên quan gì đến con nữa Con muốn đi nơi khác sinh sống Ông Thành mở to mắt kinh dị Liền lắc đầu ngoài ngoại giận dữ nói Ai cho mày đi Không người này thì tao gã mày cho người khác Bạn bè của tao không có thiếu người của con trai Nghe ông nói trong lòng của Thành cảm thấy bị thương cùng đau khổ Đối với ông Cô chỉ là công cụ để trao đổi hàng quá gửi tới nhiều năm hai mẹ con sống trong căn nhà này chịu dịu quốc ức vì mẹ của cô không sinh được con trai mà bị ông và bà lớn liên tục dày dò cả tinh thần lẫn thể xác khiến cho bà phải kết thúc cuộc đời của mình khi cô vừa tròn 15 tuổi. Thành nhớ rất rõ khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của ông cùng cái ánh mắt chăm chọc của ba mẹ con bà lớn khi nhìn thi thể mẹ treo tòn ten trên sàn ngang ở nhà kho. Bên cạnh là cô không ngừng khóc lóc cầu sinh họ cứu mạng mẹ của mình Nhưng đổi lại là cái nhìn đầy vô cảm Khiến cho lỏng thanh lạnh buốt Nhiều năm nay cô chẳng còn chút dương dấn về cái nhà này Bà lớn chết Trong lòng của cô vui hơn ai Ông thanh thì muốn gã cô cho hậu Giờ hắn đã chết rồi Để xem ông còn ép buộc nữa hay không Nhìn khuôn mặt căm căm giận dữ của ông Thành Thành không nói một lời Lặng lẽ bước đi ra khỏi cửa Cái nhìn xoẹt qua vô cảm đó Khiến cho lão bá hộ trùng mình lạnh buốt, Cùng sự tức giận đang sen Mày định đi đâu? Tao nói cho mày biết Ở trong cái nhà này tao là mệnh lệnh, Đặt đâu thì phải ngồi đó nghe cho. Cái lại là tao chặt gãy dò bây giờ Thái và thân thấy cha mình quát nạt em gái mình như vậy Chẳng những không thương cảm Còn hả hề nhìn cô với ánh mắt chăm chọc Bước chân thành bỗng nhiên dừng lại Quay sang nói một câu khiến cho cả bà sẵn sợ Từ giờ trở đi Ông không có quyền quyết định cuộc sống của tôi Ông đợi mẹ con tôi rất nhiều Rất rất nhiều Nói xong cô quay lưng đi không ngoảnh mặt lại Lão bá hộ chỉ biết giận tím mặt. Mặc kệ để cho Thanh làm gì thì làm. Từ nay về sau không đói quài tới nữa. Dù sao cơ nghiệp nhà này toàn là đàn ông làm nên. Thiếu một đứa con gái vô trụng cũng chẳng khiến gia đình tổn thất. Sau chuyện này, lão Diệp bỗng dừng lâm bệnh nặng. Mọi việc buôn bán đều trì trệ hẳn. Ông Thanh cùng các bá hộ khác tranh thủ chen vào kiếm miếng mồi béo bở. Bắt đầu kết giao với khách hàng của lão ta Từ ngày đó công việc của bá Hậu Thành phất lên như diệu gặp gió Nhưng chẳng hiểu sao Từ lúc thanh trời đi đến nay Ngôi nhà tự dưng trở nên ảm đạm u ám hơn trước Cứ đêm đến là cảm thấy lạnh lạnh ở sau cái Ông Thành có hơi ngờ ngợ. Nhà mình trước giờ giống yên tĩnh ấm cúng Sao lại có cái chuyện bất thường xảy ra như vậy Ông có đi tìm thầy Sơn về nhưng không tìm được bởi vì anh đã đi đâu rồi đành phải về nhà chờ đợi Trong lúc này con trai lớn của lão Thành bỗng dừng hay mơ thấy những chuyện kỳ lạ Mỗi khi nhắm mắt là thấy khuôn mặt của mẹ mình hiện dậy liên tục đòi lại vật gì đó Đêm nay là đêm thứ ba hắn không dập mắt được cứ ngồi ở trong phòng thức trao tráo Buồn ngủ lắm, nhưng chẳng dám chập mắt. Sợ gặp phải cảnh tượng kinh khủng kia thêm lần nữa. Trời vừa khuya, ánh trăng đã treo trên cao từ lúc nào rồi. Gã thần ráng thức cho tới sáng mới dám nằm chập mắt. Đối diện từ cửa sổ phòng ngủ là nhà kho đã bỏ hoang mấy năm nay. Cũng vì người làm hay nghe tiếng khóc, tiếng gào thét trự trong nhà đó vào mỗi đêm. Ông Thành lo sợ nên có nhờ sơn làm bộ trấn dòng. Có điều anh một mực từ chối. Chỉ căn dặn không được để ai vào trong căn nhà đó là được. Thành ra nó mới bỏ quan cho tới bây giờ. Đó cũng là nơi mà mẹ của Thành treo cổ chết vào 7 năm trước. Khi nhìn vào căn nhà kho, sóng lưng của hắn bỗng nhiên gai lại trần trần. Trong đầu xoẹt qua hình ảnh giữa hắn và đứa em trai. Cùng nhau kéo bà Thi, mẹ của Thành vào trong đó, rồi thì nhào cưỡng hiếp. Trong lúc hành sự, bọn hắn lỡ tay bóp chết bà Thi. Vì lo sợ ông Thành phát hiện ra chuyện này, cho nên mới tạo hiện trường giả. Sau đó trời đi coi như không có chuyện gì. Cái chết của bà Thi khiến hai anh em của họ ám ảnh. Đêm xuống là mơ thấy quan hồn của bà hiện dậy đòi mạng. Thấy mọi chuyện càng lúc càng nghiêm trọng, thân cùng với em trai đi tìm thầy nhận giúp đỡ. Được ông xăm lên lưng mỗi người một hình xăm nhằm để xua đuổi tà ma. Còn nói không được để nó chung với bất cứ vật tà ma nào bằng không, hình xăm sẽ phản tác dụng. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thỏa, chứ không ngờ hắn lại mơ thấy bà dần hiện dậy, đòi lại độ vật Dẻ mặt vô cùng hung dữ Thần lục trong túi áo Lấy ra một viên ngọc màu đen tuyền Nhìn vật này Liền nhớ ra vụ cả hậu Bị giết mấy hôm trước Thì ra người nhảy ra chặn đường Đánh giết là hai anh em của thần Cũng vì nghe em gái Cùng cha các mẹ nói Hậu đang giữ một viên ngọc vô cùng giá trị Có thể mua được Một nửa gia tài của họ lâm. Nghe vậy bọn họ bắt đầu Nổi lòng tham Chỉ cần có Duy Ngọc đó Thì không còn phải cấm nấm trước ông Thành nữa Cùng lắm thì dọn ra ở riêng Xây dựng cơ ngời cho riêng mình Thần quyết định giữ Duy Ngọc Còn nói sẽ bán nó với giá cao Rồi hai anh em chưa đôi Thực chất trong lòng hắn Đã có suy nghĩ muốn nuốt trọn toàn bộ Chỉ là từ ngày mang Duy Ngọc dày Rất nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra Hắn nghi ngờ liệu Duy Ngọc này Có phải được cả hậu Lấy cấp từ mộ mẹ của mình hay không? Chỉ có vậy thì bà ấy mới hiện ra đòi lại đồ. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy rất có khả năng này. Trong lòng đột nhiên trung sợ. Nếu vậy thì ngày mai sẽ đem nó trả lại cho bà ấy. Lúc hắn nghĩ, trong nhà kho bỗng phát ra tiếng khóc nỉ non quen thuộc. Khiến cho thân trùng mình kinh dị. Tiếng khóc não nề ai quán Của một người phụ nữ Cứ vằn vằn vào trong tai Xen lẫn tiếng gió nhẹ Thần biết Đó là tiếng của oan hồn bà Thi Vì hắn đã chứng kiến Và nghe qua không dưới chục lần Trước khi đi xăm hình xăm Tuy rằng sợ Nhưng hắn không có mảy may để tâm đến Dù gì trên người Vẫn còn cái hình xăm đuổi tạ Mà quỷ không thể nào Làm hại mình được Ngày lúc hắn đắc ý nghĩ mình không phải sợ gì. Cánh cửa nhà kho bỗng trùng lắc dữ dội. Giống như muốn phá tàn để thoát ra ngoài. Làm thân mở to mắt quảng hốt. Hơi lạnh thấm vào trụt gan. Làm cho hắn ấn lạnh sông lưng. Lắp bắp tự trấn an nói: <cười> Chắc chắc gì bỏ thoát ra được. Cùng lắm là hù dọa thôi. Nhưng hắn không biết. Duyên Ngọc trong tay đã vô tình xóa đi cái hình xăm trên người từ lúc nào không hay, khiến nó nhòe đi như nước sơn chảy xệ. Cánh cửa trùng lắc dữ dội vài ba lần, lập tức mở toàn hoác đập mạnh vào ra hai bên, phát ra tiếng đùng chói tay. Thần giật thoát mình kinh hải, dội vã lùi lại về sau vài bước. Cửa vừa mở, một luồng gió lạnh thấu xương thổi ngược ra ngoài,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 Mẹ mà, mà, mà Bóng người phụ nữ đứng lơ lửng cách mặt đất khoảng vài tấc, ngón chân duỗi thẳng xuống dưới đất, lướt nhanh tới chỗ của gã thần. Gió bỗng dừng nổi lên, thổi bay mái tóc dài đen nhánh, lộ ra khuôn mặt kinh dị dưới ánh trăng sáng dặn dặc. Đó chính là bà thỳ, với làn da tím ngắt, hai mắt đỏ lường lự, răng đầy tơ máu lòi ra ngoài dư còn ốc nhồi khuôn mặt trương phình vì phân quỷ lâu ngày cùng cái lưỡi thò ra dài thon khiến hai chân hắn mềm dũng bất giác cả người của thần trở nên tê cứng không thể cử động được chỉ có đôi mắt là vẫn còn mở lớn trong sự kinh hãi trái tim của hắn bắt đầu đập già tốc giống như muốn thoát khỏi lòng ngực hô hấp càng lúc càng khó khăn hơn những tiếng kêu là bây giờ chỉ còn những tiếng yếu ớt bị ngẹn trong cổ họng quan hồn của bà thì lướt nhanh tới chẳng mấy chốc đã đứng ngay bên cạnh cửa sổ ghé sát đầu nhìn vào bên trong phòng đôi mắt rét lạnh cùng khuôn mặt tím tái vô hồn dọa cho hắn mặt mày xanh như tạo lá chuối thoang thoảng mùi thi thể lâu ngày làm gã xém chút ngạt thở Trong bụng cồn cào như muốn rồng mở Bên tay nghe tiếng thở cò kè nặng nề từ bà ta phát ra Sông dưới đó là luồng hơi lạnh buốt, Gã thần trên là ú ớ Từ lúc nào bên dưới đã bốc ngồi khai ngái Rõ ràng bị cảnh tượng đó dọa cho vã ra quần Hắn liên tục dùng giấy Nhưng cả người giống như định trụ lại một chỗ không tài nào nhúc nhích được Chỉ biết trợn mắt nhìn bà ấy cười lên lạnh lẽo. Bàn tay khô khóc đầy xương sổ thò qua khung cửa sổ. Chạm vào cổ họng hắn. Sau đó dục sức bóp chặt. Cảm nhận đầu tiên là cơn lạnh cắt già cắt thịt đâm sâu vào ruột gan. Khiến cả người hắn tê cống. Sau đó là cơn đau nhói tận cùng. Khuôn mặt gã thần trở nên tím tái không có chút nào giọt máu. Không ngừng trên trĩ trong khổ sở. Lúc này bà Thi bỗng cốc giọng khàng khàng nói Âm thanh dự đến từ địa ngục Tàu trời ngày này lâu lắm rồi Mày phải đền mạng Phải đền mạng cho tao Thần chỉ biết la lên từng tiếng ú ớ vô nghĩa Hắn thật sự sợ hãi Chưa bao giờ cảm giác sợ đến như vậy Cả người hoàn toàn mất kiểm soát Đổi tuyệt vọng không ngừng ăn mòn trong tâm trí. Hắn bây giờ chỉ mong bản thân mình có thể ngất đi, để không phải chứng kiến cảnh tượng kinh tỏm như vậy. Càng khó hiểu là sao bà ta lại có thể động chạm vào mình, chẳng phải trên người có hình xăm bảo hộ hay sao. Bàn tay của bà ta bóp chặt, làm hắn ớ lên một tiếng ai quán. Mí mắt trở nên nặng trịch. Trước mặt chỉ còn một màu đen ngờm như mực đổ. Lúc gã tỉnh lại, phát hiện bản thân mình dạ hẳn, lơ lửng trên không trung. Cả người mệt mỏi vô cùng, chẳng muốn làm gì hết. Hắn mới tá quả nhận ra, có một người ngồi thập trong phòng ngủ mắt mở to hết cỡ. Trong miệng trào ra dòng máu đen ngợm tên tửi. Người đó không phải ai khác, chính là bản thân hắn. Gã thân sợ hãi kêu lên từng tiếng thè thé. Giọng vừa ra lại dằn dặn như đến từ một nơi nào đó xa xăm. Linh hồn của hắn bị bà thì tấm lấy cái cổ lôi đi, kéo vào trong căn nhà kho cách đó không xa. Lúc giàu tới nơi, liền sợ hãi đến kinh hồn bạc día, bởi vì trong nhà có một thi thể nam giới nằm chết trong tư thế treo cổ. Hắn nhận ra, đây chính là người em trai của mình, Thái. Bọn hắn không biết, mấy đêm mơ thấy bà Dân hiện về đòi giữ Duyên Bi là vì muốn bảo vệ mạng sống cho hai đứa con, ngăn không cho Duyên Bi xóa đi hình xăm. Tránh cho oan hồn của Thi hiện ra đòi mạng, nhưng cuối cùng vẫn bị bà ấy hại chết tàn nhẫn. Tờ mờ sáng, đám người làm đã phát hiện cậu bà Thái chết trong tư thế treo cổ ở trong căn nhà kho bỏ hoang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 Người ngợm tím tái sưng phụ hết trần nhất là trên cổ có dấu bọng tím lan trọng. Trước khi chết, khuôn mặt hắn nhìn về phía căn nhà kho trong sự sợ hãi. Mọi người đều đánh cái lạnh trung. Nỗi sợ vô hình bắt đầu hiện lên trong tâm trí của từng người một. Ai cũng biết rõ, nơi đó từng là chỗ mà bà vợ võ treo cổ chết. Hôm nay hai cái chết xảy ra cùng một đêm cùng hướng về căn nhà kho, giới vẻ mặt khiếp sợ. Họ linh cảm, quan hồn của bà Thi vẫn còn quán hận, chưa chịu siêu thoát, bắt đầu xuất hiện làm hại người. Ba hậu thành sau khi mất hai đứa con trai, cả ngày điên điên khùng khùng, căn nhà ngày nào nay vắng bóng ít người lùi tới, người làm lựa chọn trời đi. Cuối cùng căn nhà chỉ có mỗi mình ông ta, Cô Thành sau khi trời đi nhà họ Lâm một mình lên chùa rồi nguyện xuống tóc làm đi cô. Chính cô gây ra những chuyện này cho nên cô muốn lên chùa chuộc lại lỗi lầm. Cô từng nghe ông Thành kể ngoài vàng bạc còn có cả viên ngọc giữ thi và bùa trấn mộ hãy ai chạm vào sẽ bị quật cho đến chết. Từ đó cô bắt đầu lên kế hoạch trả thù. Đầu tiên Giả giờ chấp nhận cả hậu, vụ hắn tới mộ của bà Dân để đào lên cướp vàng bạc và viên ngọc đó. Mục đích là khiến cho bà Dân màn oán hận, rồi tìm gia đình nhà ông Diệp trả thù. Thứ hai, ngăn không cho thi thể trộn cất nguyên dạng. Thứ ba, muốn nhà họ Lâm suy tạng vì dám phụ bạc hai mẹ con của cô, chia rẽ mỗi người một nơi. Sau khi hoàn thành được bước một, Bước kế tiếp, cô hẹn hậu đi dạo vào đêm khuya, rồi đến gặp hai người anh cùng cha khác mẹ. Nói cho bọn hắn nghe về cái chuyện Duy Ngọc, tiết lộ Duy Ngọc đó đang được hậu nắm giữ. Còn ẩn ý nói thêm, đêm mai gã hậu sẽ đi dạo quanh cánh đồng gặp một cô gái nào đó để hẹn họ, có thể cướp về càng tốt. Hai anh em thân già thấy nghe cô nói vậy, hai mắt ngay lập tức sáng như đèn pha. Bọn họ liền lên kế hoạch chặn đường cướp của. Chỉ là không ngờ lần tra tay này vô tình khiến cho hậu chết. Thành có hơi kinh ngạc, nhưng vui mừng nhiều hơn. Hắn ta chết cũng tốt, đỡ phải có người lẻo đẻo theo sau. Còn lý do về sau cô đưa hai anh em thân vào? Cũng vì Thanh Tựng nghe Sơn kể về thuật xăm cản tà Có rất nhiều loại hình xăm khác nhau. Công dụng cũng hoàn toàn khác biệt. Điểm chung duy nhất chính là hình xăm có thể di chuyển qua lại không ở một chỗ. Giờ hay lúc bọn họ cởi trần, cô từng thấy qua một lần. Đúng là nó di chuyển không cố định. Cô chắc chắn có điều gì đó bí ẩn phía sau. Sau đó bắt đầu đi điều tra, đi nhờ thầy cầu cơ gọi hồn của mẹ mình lên hỏi xem nguyện do chết. Cuối cùng phát hiện Hai người bọn họ là kẻ đã hãm hiếp và hại chết bà Bà mong muốn bắt họ phải đền mạng Như vậy mới chịu đi đầu thai Thành ôm mối hận Rồi lên kế hoạch toàn bộ Bắt họ nợ máu phải trả bạc máu Cô biết được Hình xăm cản tà kỵ tạp vật khác ở cùng giờ hay viên ngọc chôn vào mộ của bà dân cũng là tạp vật Chính vì vậy Thành mới vụ gã hậu cướp lấy nó Rồi nói chuyện diên ngọc cho hai anh em họ nghe Chỉ cần họ chạm vào Hình xăm trên người sẽ nhẹ đi Làm nó không còn tác dụng nào Để cho bà thì hiện ra lấy mạng của họ Kế hoạch diễn ra vô cùng thành công mỹ mãn Nhưng đổi lại Trong tay Thành đã dính rất nhiều máu Đã có không ít người chết vì kế hoạch này của cô Cho nên cô lựa chọn lên núi xuống tóc làm đi cô Tỉnh tầm gột rửa tội ác mà mình đã gây ra Riêng lão Diệp Sau khi lâm bệnh nặng vì có được vàng cướp từ mộ của bà Dân Cũng không chịu đựng đổi cân hành hạ bởi bộ độc Đã chết vào mấy ngày trước Số vàng mà nhà ông Diệp có được từ mộ của bà Dân Trước khi chết đã đem nó trả về nguyên chủ riềng duy ngọc thì đã vỡ nát thi thể bà dần không thể nào giữ được nữa chẳng bao lâu sau liền quá thành đóng cho tàn. mọi chuyện cuối cùng cũng xong kết thúc một mối thù đầy oán nghiệt và cả cái kết đắng dành cho sự tham lam Quý vị vừa nghe xong bộ truyện Phạm Mộ của Người Chết được sáng tác bởi tác giả Lão Cổ. Nếu yêu thích truyện ma của Mộc Vân, các bạn đừng quên ủng hộ kênh Đất U Linh của Mộc Vân một nút like, cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Còn bây giờ Mộc Vân xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bộ truyện tiếp theo.